các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net à, anh mới sáng sớm anh nổi điên cái gì mặc thời nhân bị hôn đến toàn thân mềm nhũn có chút tức giận đối với người trước mặt ám giận ruột hôn và chán cô hôn đến vành tay cô mới mở miệng em không biết sáng sớm là thời điểm đàn ông dễ động tình nhất sao liu manh anh anh làm sao có thể nói những lời như thế bà xã em đừng tức giận là lãnh lệnh dạy anh anh vội van dụ dỗ cô để hết mọi trách nhiệm lên đầu bạn thân sao anh có thể học theo tô lánh diệt anh ta vốn là vốn là từ điển của cô trống rỗng, nửa ngày trời rốt cuộc cũng không thể nói thêm được gì phẩm hạnh của tô lánh diệt ngày ngày ở trong bụi hoa cô cũng không muốn nói tới nữa chồng nhà ai nấy quản chó nhà ai nấy giữ, cô mặc kệ là do em quyến rũ anh trước ám dạ duật ôm tràn lấy cô như một con bạch tuộc lần đầu tiên nhìn đến bộ dạng này của anh mặc tự yên có chút buồn cười ai quyến rũ anh là em đó buông em ra Ngày hôm qua em còn chưa có đi tắm đâu Tay anh bắt đầu không ăn phần Dù ngoạn trên người cô Khiến cô có chút buồn bực Đầu ám dạng ruột trôn ở cổ cô Người thấy hương thơm của hoa quanh quần nơi chóp mũi Cô không xin nước hoa Nên có lẽ là mùi thơm cơ thể cô Không sao, thật thơm Sáng nay anh không đi làm sao Mạc Tử Yên bất lực Nằm yên một chỗ Tối với bản thân đầu hàng Cô rõ ràng không phải đối thủ của anh Anh là ông chủ Không đi làm một ngày nó cũng không có phá sản đâu Người đàn ông này đây mới là bản chất thật của anh đúng không Hiện tại lộ mặt thật với cô rồi Nên liền không chút kinh kỵ gì nữa Thế công việc thì sao Anh rất thích làm việc mà Chuyện ở công ty Giám lại cho Trương Đình rồi không cần phải lo Ngày hôm qua anh sớm đã giao hết Quyền lực cho Trương Đình rồi Chỉ cần không phải là vấn đề quan trọng Thì Trương Đình đều có thể toàn quyền quyết định Bởi vì khi nhìn thấy thông tin của Lãnh An Nhiên trên máy tính Anh liền biết là cô đang muốn tìm hiểu Mọi chuyện về anh và Lãnh An Nhiên Không biết vì sao, dù mà tính tình của lãnh ăn nhiên, anh có thể đoán được, có lẽ cô ấy đã đến tìm cô. Chuyện mà cô giấu anh, chắc hẳn là chuyện này, cô không muốn nói anh biết, anh có thể hiểu. Nhưng sớm muộn cô cũng sẽ tìm đến anh để hỏi rõ. Cho nên trước khi cô hành động, anh liền sẽ đưa cô đến ám giả đế cung, để giải tỏa nghi ngờ trong lòng cô. Chính là không ngờ, cô còn che giấu anh một bí mật khác. Đã là người thì đều có bí mật của riêng mình, nếu cô đã quyết định nói bí mật của mình cho anh biết thì chứng tỏ cô tin tưởng anh, anh thích cảm giác cô tin tưởng anh, thích cảm giác cô dẫn dám vào anh, thích nhìn thấy trong mắt cô chỉ có hình bóng anh, thích nghe cô hứa hẹn với anh sẽ không buông tay anh ra, thích tất cả mọi thứ của cô. Cô quá sáng chói khiến bên hạnh cô cô quá nhiều người quay quanh, anh chỉ là một trong số những người đó, mặc dù anh là chồng của cô, người đàn ông duy nhất, khiến có hạnh phúc, nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ. Trong lòng cô, anh vẫn không quan trọng bằng người thân của cô, chỉ cần nhìn thấy vân mặt, Cô liền nôn nóng chạy đến, mà không phải là kéo tay anh cùng đi đến giới thiệu. Đối với anh, cô mà dùng ngoan ngoãn làm nũng, nhưng vẫn luôn câu này, cô e ngại, không dám làm giận anh. Còn đứa Vân Mặc, là bộ dạng của một đứa trẻ như thấy kẹo đường vậy, chỉ hận ngay lập tức muốn một nhà vào hắn, ngay gạt tiến hắn ra thân bay, cô vẫn là một bộ dạng không nỡ. Nếu có thể, anh chỉ muốn giam cầm cô ở bên người, cô chỉ có anh là được rồi, còn những người đó đối với cô mà nói chỉ là những người xa lạ, bất quá nếu anh làm như vậy, cô sẽ sợ hãi anh. Đến lúc đó cô sẽ rời xa anh Ám dận dọn không muốn cô rời xa anh Cho nên vẫn là nên giả chưa an hổ đi Cô thích anh ôn nhu Anh sẽ ôn nhu Sẽ ôn nhu với cô, riêng mình cô Dỗ của anh là ông chủ Hay chưa Đình mới là ông chủ vậy Chuyện công ty bỏ qua một bên Bà xã, chúng ta tranh thủ bồi dẫn tình cảm đi Ám dọn dọn đột nhiên ngồi dậy Mà tự còn nghĩ rằng anh đã muốn dậy Còn chưa đợi cô kia phản ứng Thì anh đã đè lên người cô Khóe môi anh cong lên một nụ cười thật phần gian xảo. Bồi dưỡng tình cảm. Cô ngẩn ra, đối nhiên có một vật chọc dưới mông cô. Lúc này cô mới hiểu ý anh. Hai má đỏ như trái táo. Ám dẫn dần anh yêu manh. Bồi dưỡng tình cảm gì chứ? rõ ràng là muốn cùng cô lăn giường. Bà xã, anh chỉ yêu manh với em. Một nụ hôn rơi xuống, chặn lời nói kế tiếp của cô. Sau đó trên giường là một mảnh xuân sắc. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Chuyện dự tính khoảng 8 phần nhưng do mấy chương cuối hơi dài nên chuyện sẽ kéo dài thêm 2 phần nữa các bạn nhé xin chào các bạn và hẹn gặp lại nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net